Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Các bạn thân mến, d u l y xây dựng kênh chuyện ma d u l y cũng đã hơn một năm, chưa phải là lớn nhưng cũng được khá nhiều thính giả quan tâm và theo dõi ủng hộ. Trong quá trình phát hành những chuyện ma của mình, d u y l y nhận được ý kiến của một số bạn bè thân thích là cũng muốn nghe ủng hộ. nhưng chuyện và giọng đọc của cậu g h y quá nên không dám nghe. Có bạn bảo bật lên c à y biêu giúp nhưng phải tắt âm thanh vì sợ. Vì vậy trên kênh của mình Julie đã đọc thêm các chuyện về chủ đề trinh thám, vụ án, giang hồ, phong thủy với mục đích phục vụ đông đảo các thành phần tín h giả. Những bạn sợ ma có thể nghe các thể loại này. Tuy nhiên lại bấp phải một số ý kiến. của một số bạn cho rằng đã là kênh chuyện ma thì chỉ chuyên về đề tài ma quỷ tâm linh mà thôi, đừng đưa các chủ đề khác vào làm loãng chủ đề, mất cái chất riêng của chuyện ma Julie. Làm dâu chầm họ thật là khó, được người này thì mất lòng người khác. Chính vì vậy Julie quyết định mở một kênh mới với tên gọi là Julie Radio. ở trên kênh này không có chuyện về ma quỷ tâm linh. thích hợp cho những bạn nào thích nghe kể chuyện mà nhát quá không dám nghe chuyện ma. kênh Julie Radio sẽ là kênh tổng hợp tất cả các chuyện trinh thám, vụ án, ngôn tình, lịch sử, chuyện lạ, vân vân, tất tần tật phục vụ quý thính giả trong và ngoài nước. rất mong kênh này cũng sẽ được các bạn đón nhận và ủng hộ như kênh chuyện ma Julie. cảm ơn các bạn rất nhiều.